Mà lão nhân máu tanh cũng ngồi yên ở đó Qua những gì lão ca miêu tả Thì đạo thiên lôi cũng không có thay đổi nhiều Chẳng lẽ không chịu sự ảnh hưởng của hắn Lão nhân máu tanh liếc mắt nhìn lôi cương Thấy hắn đang ngồi nhắm mắt liền nhếch mép cười lạnh oan. Một đạo lôi kiếp lại dán xuống Lúc này Nó chỉ to bằng nửa lúc trước cũng chia thành hai mà đánh lên người lôi cương và lão nhân Hỡ Lôi cương phun ra một ngụm máu tươi trong lòng hoàn toàn kinh hoàng Lôi kiếp thật là khủng khiếp Không nói tới cái lồng cương khiếp của hắn bị phá nát mà ngay cả quần áo trên người cũng cháy xém Thậm chí lôi cương còn cảm nhận được lôi điện tinh tế cuốn quanh người mình Hắn thở hắt ra một cái. Chỉ có bảy đạo mà thôi, cố gắng chịu đựng thêm lúc nữa. Nghe đồn sự thất bại khi cương anh độ kiếp cũng không nhiều, bản thân hoàn toàn có thể vượt qua. Trong lòng Lôi Cương có một sự tự tin. Lúc trước ở trong núi vạn linh, trong số những đồ vật mà hắn lấy được có một viên trung phẩm độ kiếp đang bập năm. Lôi cương tính toán nếu không chống đỡ nổi thì nuốt vào Hơn nữa, hắn còn có lân giáp Tất cả những điều đó khiến cho lôi cương hoàn toàn tự tin Để ý tới lôi điện trong không trung mà cảm nhận Tuân theo ý chí của trời Lấy thân thể của mình mà rèn luyện để hóa thành lôi Quy lực của nó có thể chém thần Vượt qua ngũ hành trở thành lôi giả Trong đầu lôi cương xuất hiện những lời nói ghi trên tử hồn thí thần trảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 138 thiên kiếp quái dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 138 thiên kiếp quái dị. Rầm rầm. Trong không trung, tiếng sấm liên tục vang lên làm ảnh hưởng tới rất nhiều những người tu luyện ở xung quanh. Có nhiều người sau cơn khiếp sợ, suy nghĩ một chút lại tiếp tục tu luyện. Mà cũng không ít người tu luyện nhấp nha nhấp nhổm. Ly tệ đại trưởng lão của thôn Ly Gia và cũng là vị lão nhân có khuôn mặt ông Hòa đang cầm trong tay linh kiếm để đề phòng. Ánh mắt lão nhìn chầm chầm về phía trước Đồng thời tỏa ra khí thế Hy vọng có thể làm cho người có ý định không tốt biết đường mà rút lui Những người tu luyện có ý định thừa dịp người khác độ kiếp tới hôi Của khi cảm nhận được khí thế của ly tể liền hoảng hốt chạy trốn Ly tể thở vào nhẹ nhõm Nhìn những người đang hoảng hốt bỏ chạy Tuy nhiên lão vẫn cảm thấy lo lắng Bây giờ đã là đạo thứ ba, lão không biết lúc này ly khí như thế nào. Hy vọng mọi chuyện có thể diễn ra nhanh lên. Nếu không có cường giả cương vương nhân cơ hội tới để hôi của thì đúng là nguy hiểm. Mà lúc này, nhị trưởng lão của thôn ly ra là ly khí trong lòng vô cùng tức giận, hận chỉ muốn giết chết lôi cương. Mới có đạo thiên kiếp thứ sáu mà đã đánh nát cái lồng cương khí của lão. Theo lời của Ly Tể thì ít nhất phải tới đạo thứ mười mới có được uy lực như vậy. Lúc trước, Ly Khí còn nghĩ rằng lôi cương sẽ chia đều lôi kiếp với mình mà có chút mừng thầm. Nhưng không ngờ sau đó, uy lực của thiên lôi liên tục tăng lên. Bản thân lão còn tới 41 đạo khiến cho lão cảm thấy lo lắng. Lý Khí thầm mong Lôi Cương độ kiếp nhanh lên sau đó rời đi, nếu không lão quả thực không thể chịu nổi. Phụt, Lôi Cương phun ra một búng máu to. Toàn thân hắn tróc hết da thịt, máu tươi gần như phủ kín cả người. Trán của hắn nổi gân xanh chờ đợi đạo thiên lôi thứ bảy đánh xuống. Lôi Cương vội vàng lấy độ kiếp đang mà nuốt khiến cho vết thương trên người trong nháy mắt hồi phục. Hơn nữa, một đạo kết giới bao phủ quanh người hắn khiến cho lôi cương mừng thầm. Chỉ còn ba đạo thiên lôi nữa chắc là không có vấn đề. Bản thân hắn vẫn còn chưa sử dụng tới lân giáp. ầm um, âm. Um. Trong sự chờ đợi của lôi cương và ly khiết đạo thiên lôi thứ bảy giáng xuống. Có điều khiến cho lôi cương cảm thấy ngạc nhiên và tháng phục đó là độ kiếp đang đúng là đang dược trung phẩm bậc năm làm cho đạo thứ bảy bị chặn lại. Còn ly khí vẫn như trước, chỉ dùng cái lồng cương khí để ngăn cản. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Có kết giới do độ kiếp đang tạo ra ngăn cản, sự lo lắng của lôi cương giảm đi. Thần thức của hắn chìm vào cảm thụ thiên lôi trong không trung. Muốn từ đó mà lĩnh ngộ tử hồn thí thần trảm, ầm, um, ầm. Um. Trong không trung chật vang lên tiếng sấm khiến cho lôi cương vội vàng thu thần thức lại, cấp thêm cho mình một cái lồng cương khí. Có thêm kết giới chắc là không có vấn đề gì. Đạo thiên lôi thứ tám tùy ý dán xuống, đinh đinh Cái lồng cương khí và kết giới trong suốt không ngờ bị phá nát trong nháy mắt. Một đạo lực khủng bố khiến cho lôi cương phải phun máu tươi. Toàn thân hắn xuất hiện mấy vết nước đầy máu còn lại cháy đen. Hai mắt hắn đỏ như máu. Lôi cương cảm thấy kinh ngạc. Đạo thiên lôi thứ tám không ngờ lại khủng bố như thế. Hắn vội vàng gọi lân giáp. Trong nháy mắt da thịt toàn thân đang bong tróc chật hợp lại cúng cùng xuất hiện một lớp lân giáp bao phủ toàn thân lôi cương. Sắc mặt ly khí tái nhật nhìn lân giáp khắp người lôi cương với một sự khiếp sợ và kinh ngạc. Một chút gì đó tham lam xuất hiện trong mắt lão nhưng nó nhanh chóng biến mất. Lão tự cấp cho mình thêm một cái lồng cương khí. Chờ đợi đạo thiên lôi thứ chính rán xuống. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng rằng sau đạo thứ chính chắc là sẽ trở lại bình thường Có điều bộ lân giáp của tên tiểu tử này có chút quá dị Sau khi độ kiếp xong phải xem xét mới được Xem có thể sử dụng được hay không Trong lúc chờ đợi đạo thiên kiếp dán xuống Lôi cương có cảm giác một ngày chẳng khác gì một năm Nội kình và cương khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển nhằm ngăn cản một đạo cuối cùng Âm, um, âm, um, tiếng sấm càng lúc càng dữ dội Mây đen trong không trung càng dày thêm Một làng khí thế cuồn bạo khiến cho lôi cương cơ bản không thể nhúc nhích, Chỉ có thể vận hành cương khí và nội kình Lo lắng chờ đạo thiên lôi thứ chính Ly khí cũng lo lắng nhưng trong lòng lão còn có thêm một suy nghĩ đó là sau khi độ kiếp xong. Làm thế nào để tìm được lôi cương mà xem xét bộ lân giáp trên người hắn? Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên dường như trời đất bị phát nổ. Một đạo thiên lôi có đường kính chừng 10 thước từ trên trời rán xuống chi làm hai đánh lên người lôi cương và ly khí. Phụt! Sau khi ngăn cản đạo thiên lôi thứ 9 bộ lân giáp trên người lôi cương xuất hiện một vết nước to Mà nó nhanh chóng chui vào trong người hắn Trên lưng của lôi cương có một vết thương sâu tới mức gần như thấy cả xương Thậm chí qua vết thương còn có thể thấy cả thịt ở bên trong đang lón lên những tia điện Lôi Cương thở ra một hơi rồi lấy từ trong giới chỉ ra một viên đại hoàng đen mà nuốt. Mặc dù trên lưng hắn bị thương nhưng Lôi Cương vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi độ kiếp thành công. Lôi Cương ngồi xếp bằng trên mặt đất lặng lặng hồi phục. Trong cơ thể hắn có rất nhiều những tia điện nhỏ nên hắn cần phải lợi dụng chúng để rèn luyện thân thể của mình. Còn thể anh trong đan điền thì dưới sự oanh kích của thiên lôi khiến cho màu sắc từ từ thay đổi. Sao không đi ra? Ly khí nhìn thấy lôi cương không có ý định bỏ đi mà lại ngồi xuống như đang tu luyện liền cảm thấy tức giận. Trong lòng lão cảm thấy lo lắng sợ sau khi độ kiếp xong, lôi cương sẽ nhân cơ hội chạy tới hôi của. Lôi cương mở mắt ra, chỉ biết cười khổ mà nói. Tiền bối Không phải ta không muốn đi mà là có một thứ uy thế ép làm cho ta không thể nhúc nhích Trong lòng lôi cương hết sức bất đắc dĩ Làm sao mà hắn lại muốn ở một nơi quái quỷ như thế này Lúc trước lôi cương muốn cử động thì chợt phát hiện bản thân không thể nhúc nhích đành phải ở đây mà tu luyện Ly khí sau khi nghe thấy vậy liền trợn trắng mắt Gương mặt thay đổi liên tục Cùng lúc đó từ trên không trung một đạo thiên lôi thật lớn rán xuống Oanh Một tiếng nổ vang lên khiến cho lôi cương ngây người Không chỉ có lôi cương mà ly khí cũng dại ra nhìn đạo thiên lôi đánh lên người lôi cương Chẳng lẽ tên tiểu tử này không phải có tu vi cương anh thiên cấp hay sao Vì sao lại Toàn thân lôi cương rung rẩy Trong cơ thể hắn, lực lôi điện gần như muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Lôi cương phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tròn soi mà hét lên. Rốt cuộc là thế nào? Ly khí nhìn lôi cương với ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họ. Tuy nhiên trong mắt lão có một chút nuối tiếc. Như thế này có lẽ tên tiểu tử Cương Anh chắc chắn sẽ phải hồn phi phát tán. Mà mình cũng sẽ có được bộ lân giáp của hắn. Khẽ thở dài một cái nét mặt ly khí lại trở nên nghiêm trọng. Mười đạo thiên lôi sau sẽ là một nất than mới khiến cho ly khí không dám coi thường. Lôi cương rũ người nằm trên mặt đất co giật liên tục. Với tu vi cương anh thiên giai, Làm sao mà lôi cương có thể ngăn cản được đạo thiên lôi thứ 10 Oanh Lại một đạo thiên lôi giáng xuống khiến cho lôi cương bắn ngược lên cao Lực lôi điện quá mạnh xuyên qua khắp nơi trên cơ thể của hắn Lúc này lôi cương chẳng khác gì một người bằng màu nằm rũ trên mặt đất Thần thức của hắn có chút tan rã Sau khi ly khí hạ quyết tâm liền không để ý tới lôi cương nữa Lão nghiêm túc chờ đợi đạo thiên lôi tiếp theo Oanh Đạo thiên lôi thứ 12 lại chia làm hai đánh lên ngực lôi cương Làm xuất hiện một cái lỗ to tưởng chừng thấy rõ cả lục phủ ngũ tạng Âm, um, âm um. Một tiếng sấm lại vang lên Đạo thiên lôi thứ 13 dán xuống chia ra làm hai Một đạo tiếp tục đánh lên người lôi cương. Nếu nó đánh trúng người thì lôi cương chắc chắn chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này từ chân phải của lôi cương một con tiểu lông màu tím trồi lên bay lên phía trên lôi cương. Đạo thiên lôi thứ 13 giáng lên người con tiểu lông nhưng chẳng những nó không bị đánh nát mà lại càng to lên tới khi bằng cái bàn tay nhỏ. Trên thân thể nhỏ bé của nó vang lên những tiếng lọt sạc của tia chớp, oanh, oanh, oanh. Cho tới đạo thứ 25, ly khí mới phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhật. Lão vội vàng lấy từ trong giới chỉ ra một viên đan dược mà nuốt. Ngay lập tức sắc mặt lão hồng hào trở lại. Nhưng trong lòng lại vừa mừng vừa lo. Bởi vì sau đạo thiên lôi thứ 13, Ly khỉ có thể cảm nhận được uy lực của nó dường như giảm đi rất nhiều. Có điều lo lắng đó là Ly khí lại sợ giống như lúc trước, uy lực tới phút cuối lại tăng lên gấp bội. Trong lòng lão thầm hỏi, chẳng lẽ tên tiểu tử vẫn còn chưa chết nên mới chi uy lực của thiên lôi ra? Ly khí liếc mắt nhìn về phía của lôi cương. Đột nhiên, hai mắt lão mở tròn soi không giấu được sự kinh hãi. Sao lại có thể như vậy? Đó, đó là một con thần long. Ly khí hết sức hoảng sợ nhìn con thần long màu tím đang trôi nổi trên người lôi cương. Mặc dù thể hình của nó kém hơn so với trong truyền thuyết nhưng đó đúng là một con thần long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 139 quái dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 139 quái dị. Ẩm, Ẩm, ở nơi hai người độ kiếp, mây đen bao phủ trong phạm vi mười dặm khiến cho cả thôn Ly ra cũng bừng tỉnh. Lúc này, nét mặt của đại trưởng lão Ly tệ hết sức nghiêm túc và đầy sát khí. Ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm chầm, chầm về phía một gã mặc áo bào trắng có khuôn mặt dữ tận. Hai mắt y đỏ như máu nhìn trầm trầm về phía ly tể mà nhếch mép cười nói với giọng âm trầm. Cương vương địa dai. Chẳng lẽ ngươi định ngăn cản lão phu? Gương mặt ôn hòa của ly tể giật giật mấy cái rồi khí thế toàn thân bùng nổ, nói với giọng lạnh lùng. Nếu ngươi có ý định thừa dịp cháy nhà hôi của thì cho dù phải tự bạo cương anh làm cho ngươi không chết cũng phải bị lột da. Ngươi cứ thử mà xem. kha khà. Vậy ngươi cứ thử xem. Lão nhân áo trắng cười lạnh mà nói như không hề e ngại lời đe dọa của ly tể. Trong lúc hai người đang bạc kiếm dương cung, mây đen giữa không trung lại càng thêm dày đặc. Đồng thời tỏa ra một làng khí thế cực mạnh khiến cho người ta cảm thấy áp lực Rai u Một tiếng lông ngâm vang lên hùng hậu Ly tể và lão nhân áo trắng đều gian mình quên mất việc tấn công đối phương mà nhìn lên trời Xuyên qua đám mây đen cả hai người chợt thấy một con thần lông khổng lồ màu tím đang bay lượng trong đám mây những tiếng sấm nổ ầm ầm khiến cho cả hai nhìn nhau với vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin nổi vào mắt mình lão nhân áo trắng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó mà run người sau đó lập tức biến mất ly tể nhìn chầm chầm lên không trung mà không nói được câu nào không chỉ có ly tể mà lúc này ly khí cũng gần như mềm nhũn nằm trên mặt đất trong lòng hết sức khủng hoảng Lão nhìn con thần long đang bay lượn trong đám mây mà cảm thấy sợ hãi Chẳng phải lúc trước nó chỉ dài chừng chục thước thôi hay sao mà bây giờ lại to lên gấp bội như thế Chẳng lẽ con thần long này hấp thu thiên lôi mà lớn lên hay sao Lúc này lê khí có chút rách rưới ra còn lại không hề bị thương Dường như thiên lôi chẳng hề đánh lên người lão Ly khí đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà hét lên một tiếng thảm thiết. Gương mặt lão hết trắng lại xanh. Lão không ngờ thiên lôi của mình lại bị con thần long hấp thu tất cả. Như vậy thì làm sao mà lão có thể độ kiếp được nữa? Ánh mắt Ly khí trở nên phức tạp nhìn lôi cương đen nằm trên mặt đất cách đó trăm thước. Lúc này, thương thế của hắn gần như đã bình phục hoàn toàn Trên chân phải được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím Rai u Con thần long gầm lên một tiếng hương phấn Nó hấp thu thiên lôi giống như không hề có một chút ảnh hưởng bởi quy lực khủng bố Chẳng khác nào thiên lôi chính là một liều thuốc bổ đối với nó Nhìn con thần long bay lượn trong đám mây, Lê Khí cảm thấy lo lắng Còn lúc này, Lôi Cương lại đang đắm chìm trong giấc mộng. Hắn có cảm giác như đang đứng trong một cái không gian màu tím Có vô số điểm sáng màu tím xuất hiện bên người hắn Lôi Cương muốn chộp lấy chúng nhưng lại không thể được như tất cả chỉ là ảo ảnh Nhìn thì gần ngay trước mắt Nhưng lại không thể nào chạm được vào chúng Lôi cương lập tức bơ đi Chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ Hắn cứ thế ngục lặng Trong những điểm sáng màu tím Như đang chơi đùa Từ từ Lôi cương có cảm giác mệt mỏi Liền dừng lại rồi ngồi trong không trung Vô số những điểm sáng màu tím Xung quanh đều tập trung lại bên người hắn Tung theo ý trời Lấy thân thể của mình mà rèn luyện để hóa thành lôi Quy lực của nó có thể trảm thần Vượt qua ngũ hành trở thành lôi giả Bất tri bất giác Lôi cương chợt nhớ tới một câu nói đó mà lẩm bẩm Hắn chợt cảm thấy trong đầu đau nhói Rồi vô số những dòng chữ cổ như chui vào trong đầu hắn Nhưng chỉ trong tích tắc cơn đau lập tức biến mất Lôi cương ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhận ra những điểm sáng màu tím đã biến mất Nhưng lôi cương cũng chẳng để ý tới điều đó Chỉ thì thào câu nói lúc trước mới xuất hiện trong đầu Lấy thân thể của mình mà tu luyện để hóa thành lôi Lôi cương lẩm bẩm nói Đúng lúc này, những điểm sáng màu tím đã biến mất lại chật hiện lên toàn bộ Vô số những điểm sáng màu tím ngưng tụ lại thành một đạo thiên lôi màu tím. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của lôi cương, đạo thiên lôi đánh thẳng lên người khiến cho hắn chưa kịp phản ứng lập tức hôn mê. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, lôi cương từ từ tỉnh lại, nhìn xuống người mình. Lôi cương hoảng sợ khi phát hiện ra bản thân đã biến thành một điểm sáng màu tím Đồng thời có một cảm giác thân thiết đối với những điểm sáng xung quanh Oanh Một tiếng nổ vang lên Lôi cương chật cảm thấy những điểm sáng xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một đạo thiên lôi Từ trong giấc một quái dị. Lôi cương từ từ tỉnh lại Nhìn đám mây đen trong không trung Đột nhiên hai mắt hắn mở trò soi khi thấy con thần long màu tím vẫn đang bay lượn trong đám mây như đang chơi đùa. Đây không phải là mộng chứ? Lôi cương lẩm bẩm nói. Hắn có cảm giác trong đầu như xuất hiện một cái gì đó. Lôi cương gãi đầu rồi nhìn về phía cách đó trăm mét đang có một ánh mắt giết người nhìn về phía hắn mà giật mình. Hắn lại nhìn lên không trung có con thần long màu tím đang bay lượng mà thẩm nhũ rằng đây. Đây không phải là mộng. Ly khí ngồi ở đó bảo động cũng không mà bất động cũng không phải. Đã rất lâu không có thiên lôi giáng xuống thì đâu còn là độ kiếp. Bản thân lão dẫn thiên kiếp tới vậy mà bây giờ lại bị con thần long màu tím hấp thu thì làm sao độ kiếp được nữa. Chẳng lẽ lão vĩnh viễn phải nằm ở tu vi kiếp cương thiên cấp hay sao? Lê khí cảm thấy đau đớn như bị dao cướp, khuôn mặt xám xịt. Lão hận như muốn ăn tươi nuốt sống lôi cương. Sau khi nhìn hắn với ánh mắt oán hận, lê khí lại ngồi xuống đất hồi phục cương khí. Lôi cương ngơ ngát nhìn con thần lông trong đám mây đen. Hắn có thể xác định được rằng mình không phải đang nằm mơ. Lúc này, hắn có thể đoán được con thần long màu tím có lẽ chính là con tiểu long trên chân phải của hắn. Chẳng lẽ nó lại có thể hấp thu được thiên lôi? Lôi Cương hết sức kinh ngạc đối với con tiểu long màu tím. Hắn chật nhớ tới lúc trước trong cái thế giới bốn màu có người khổng lồ kia cùng với bốn con thần long là như thế nào. Lúc này, trên bầu trời, con thần long màu tím như đã hấp thu hết thiên lôi liền dừng lại rồi gầm lên một tiếng sau đó hạ xuống. Nó dừng ở giữa lôi cương và ly khí rồi mở to mắt mà nhìn lão. Trong mắt nó có một ý nghĩ cảnh cáo khiến cho Ly Khí đang có ý định giết Lôi Cương chợt run người. Gương mặt tái nhợt hoảng sợ mà nhìn thần long. Rai u, con thần long màu tím lại ngâm lên một tiếng rồi chui vào trong chân phải của Lôi Cương. Tất cả những cảnh đó đập vào mắt khiến cho Lôi Cương và Ly Khí đều kinh hãi. Còn Lôi Cương thì suýt chút nữa ngã ra đất hôn mê. Mất một lúc hắn mới có thể bình tĩnh lại được Ngay lập tức Lôi cương phát hiện ra con thần long khổng lồ Đã hóa thành một con tử lông to Bằng ngón chân cái từ từ ẩn vào trong người hắn ầm um, ầm um, Mây đen trong không trung vẫn chưa mất đi Thậm chí còn vang lên những tiếng sấm liên tiếp Ly khí đang khiếp sợ chợt giật mình Gương mặt trở nên kiếp động lấy ra hai cây búi khổng lồ Nếu như lão đón không nhầm thì thiên kiếp vẫn đang tiếp tục. Mà chính lão, ầm, ầm, tiếng sấm vang lên liên tiếp như chật xuất hiện một đạo thiên lôi khủng bố. Lê Khí nghĩ tới điều gì đó liền biến sắc. Lập tức lấy ngay viên đạn dược chuẩn bị cho khoảnh khắc cuối cùng của việc độ kiếp rồi nuốt vào miệng. Sau đó lão xuất ra một cái thuẫn mà trắng trước mặt. Nếu như lão đoán không nhầm thì đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng. Ly Khí không biết là nên vui hay nên mừng. Bản thân lão vẫn còn 10 đạo nữa vậy mà bây giờ lại nhảy thẳng tới đạo cuối cùng. Có lẽ từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên mới có chuyện quá dị như thế. Trong lòng Ly Khí cảm thấy lo lắng sợ Tu Vi sẽ bị ảnh hưởng. Ly tệ đứng bên ngọn núi để đề phòng cũng thở vào nhẹ nhõm Có kinh nghiệm đỏ kiếp nên ly tệ biết đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng Lão rất thắc mắc không hiểu con thần long màu tím lúc trước là như thế nào Nhưng nghĩ mãi không ra nên lão đành để sau khi ly khí độ kiếp xong rồi hỏi Oanh! Một đạo thiên lôi to chừng 10 thước từ trên trời rán xuống nó vẫn như trước chia ra làm hai đánh lên người lôi cương lôi cương vẫn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc chợt cảm thấy toàn thân tê dại đau nhói liền mắt to cái gì thế này rốt cuộc là ai đang độ kiếp ngay sau đó hắn liền hôn mê đạo thiên lôi màu tím vẫn chưa biến mất mà bao phủ quanh người hắn đồng thời di chuyển trong cơ thể lôi cương Dưới sự bao phủ của thiên lôi, cơ thể lôi cương xuất hiện một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ly khí đã chuẩn bị trước cử thuẫn và hai cây búa lớn nhưng chúng cũng bị thiên lôi đánh nát thành cho bụi. Sau lưng ly khí xuất hiện một vết thương lớn có thể nhìn thấy rõ cả xương. Toàn thân lão cháy đen, ngã vật ra đất chẳng biết sống chết thế nào các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 140 sự phản kháng của tử vận. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 140 sự phản kháng của tử vận. Ly tể nhìn đám mây đen trên bầu trời từ từ tan ra mà cảm thấy vui sướng. lão lập tức hóa thành một đào ánh sáng mà lao lên đỉnh núi. a Ly tệ đứng trên đỉnh núi kinh ngạc nhìn hai người đang nằm trên mặt đất. Thấy ly khí bị thương, trong mắt ly tệ lập tức xuất hiện sát khí mà nhìn lôi cương. Sau đó, lão lấy từ trong giới chỉ một viên đang dược rồi bỏ vào miệng ly khí. Đồng thời dồn cương khí tinh thuần vào người lão. Sau đó, lão tới trước mặt lôi cương mà quan sát rồi thốt lên kinh ngạc. Đây chẳng phải là tên tiểu tử mà ly hồn đã dẫn về hay sao? Suy nghĩ một chút, sát khí trong mắt ly tệ biến mất rồi ngồi xếp bằng bên cạnh ly khí chờ lão tỉnh lại. Ánh mắt lão liên tục đảo về phía lôi cương, sự kinh ngạc trong lòng vẫn không hết. Chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng độ kiếp? Ly tệ chợt nghĩ tới lúc trước trên đỉnh núi này có linh khí rất dày một cách quá dị liền đoán ra được 7 tám phần Một lúc lâu sau, nhờ đang dược mà ly khí từ từ tỉnh lại Khi thấy ly tệ, ly khí vui vẻ cười nói Lão ca, u, v, w, w, m Tốt lắm, thành công rồi Thôn Ly Gia của chúng ta lại có thêm một vị cao thủ cương vương. Có chuyện gì xảy ra với hắn? Ly Tể cười nói một cách ôn hòa. Trong huyết ngục cường giả cương vương cũng không phải là cao thủ hạng nhất nhưng cũng có thể uy hiếp được rất nhiều người. Còn phía trên đạo vương và cương vương thì có được bao nhiêu người đi ra ngoài? Có lẽ tất cả đều ở trong thành địch ngược tu luyện. Nghĩ tới đây, ánh mắt của ly tể không giấu được một sự hâm mộ. Chỉ cần đột phá qua khỏi cảnh giới đạo vương và cương vương thì địa vị chẳng khác nào vọt lên tới tận trời. Được hưởng sự chiêu đãi của thành địch ngược. Hơn nữa, lại còn có thể đi vào trong thành địch ngược vốn được gọi là thánh địa tu luyện để tu luyện. Cho dù là ai thì cũng đều có hy vọng được tu luyện ở trong thành địch ngược. Nhưng muốn đi vào trong thành địch ngược để tu luyện thì trừ khi tu vi đạt tới cương quân, đạo quân. Mà đó cũng đều là những người có tư chất cực kỳ cao, được thành địch ngược bồi dưỡng. Mặc dù quyền thế của thành địch ngược bao phủ khắp nơi nhưng đối với bộ hạ cũng rất tốt. Trong thành địch ngược có chi làm năm nơi tu luyện tương ứng với các thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Vì vậy mà thành địch ngược có thể đứng sừng sững trong huyết ngục mà không bị lật đổ chính là dựa vào rất nhiều cao thủ hạng nhất ở đây. Có rất nhiều người tu luyện và người tàn bạo sau khi đột phá khỏi cảnh giới cương vương và đạo vương liền đi vào trong thành địch ngược để tu luyện. Có thể nói cách làm của thành địch ngược đã nắm được lòng của mỗi một người tu luyện. Trong giới tu luyện có ai mà không muốn tu luyện nhanh chóng? Lê Khí cười khổ khẽ run người khi nhớ tới ánh mắt cảnh cáo của con thần long màu tím. Lão rụt đầu nói. Trước khi chúng ta tới đây thì hắn đã ở đây chuẩn bị độ kiếp rời. Sau đó thì vẫn ở đây. Chẳng biết là đã chết hay chưa. Ly khí có chút do dự, không biết có nên nói với Ly tệ tất cả những chuyện đã xảy ra hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lão lại lo mọi người sẽ sợ hãi. Đúng rồi. Lúc đó ta thấy trong mây đen có một con thần long. Ngươi có thấy không? Ly tệ chợt nhíu mày nhìn lên không trung mà nói một cách chậm rãi. Ly khí run người, nhìn lôi cương rồi lắc đầu, nói Lúc đó ta tập trung độ kiếp nên không để ý. Ly tệ liếc mắt nhìn Ly khí một cái với ánh mắt hơi khác lạ rồi cười nói Đây, đưa hắn về thôn Ly ra. Hắn chính là tên tiểu tử mà Ly hồn đã đưa về. Gương mặt của Ly khí thay đổi rồi gật đầu, nói U, V, K, W, W, M. Ta cũng phải bế quan để củng cố tu vi. Ly Tể đưa tay nắm lấy lôi cương rồi cả ba cùng biến mất khỏi đỉnh núi. Ly Tể và Ly Khí đều không biết rằng không lâu sau khi hai người rời đi. Một gã nam tử có khuôn mặt khôi ngô xuất hiện trên đỉnh núi. Gã đảo mắt nhìn xung quanh rồi cảm thấy kinh ngạc mà lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta cảm ứng nhầm Rõ ràng là cảm nhận được long lực ở đây mà Sau khi quan sát xung quanh Người nam tử liền biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây Về tới thôn Ly gia Lôi cương được đưa vào trong động Do thấy lôi cương như đang chìm trong một cảnh giới nào đó Nên Ly tể căng dặn mọi người không được quấy rầy Một ngày như vậy liền trôi qua Ở rất xa trong hỗn độn trong một thế giới. Có một tòa đại điện mang theo phong cách cổ nhưng lại có một sự trang nghiêm. Đại điện được chống đỡ bởi 16 cây cột đá. Trên mỗi cây cột có điêu khắc những bức tranh long phượng hết sức tinh tế. Còn trên mặt đất được lát một lớp đá huyền thạch quý hiếm. Chính giữa đại điện có một người trung niên với vẻ mặt uy nghiêm. Mặc một bộ chiến giáp màu tím Đầu đội mão cũng màu tím đang ngồi Từ y tỏ ra một thứ gì đó khiến cho người ta có cảm giác hết sức áp lực Trong cả đại điện chỉ có ba người tu luyện Một thiếu nữ có dung nhan thiên kiều bá mị Chẳng khác nào báo vật của thế gian Một thanh niên anh tuấn và một người trung niên nho nhã Toàn thân người trung niên nho nhã toát ra một làng khí thế khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ gần. Lúc này, nét mặt người thanh niên đang tu y cười, đôi mắt liên tục liếc về phía thiếu nữ xinh đẹp. Đồng thời, gương mặt y không giấu được sự hưng phấn. Xuyên qua đôi mắt sâu thăm thẳng của y như nhìn thấy một chút gì đó đầy dục vọng và ham muốn. Tử vận! Tư chức của đạo hồn ở trong vô thượng giới có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả dung mạo cũng không hề kém. Mà nói về gia thế thì lại hoàn toàn sướng với ngươi Sắc mặt người trung niên hết sức vững vàng, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ xinh xắn mà tức tiếng. Thân thể mềm mại của thiếu nữ hơi run nhẹ, ánh mắt có một sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Nàng nhìn về phía người trung niên rồi cất giọng nhỏ nhẹ Phụ thân Tới bây giờ, người vẫn giữ nguyên quan điểm của mình hay sao? Người có nghĩ cho vận nhi hay không? Láo sượt Đạo hồn có gì mà không xứng với ngươi? Hai đứa các ngươi môn đăng hộ đối Việc này đã được quyết định rồi Người trung niên trường mắt rồi quát khẽ Gương mặt của đạo hồn lại càng tươi thêm. Y cố gắng kiềm chế sự kiếp động, ánh mắt liên tục liếc về phía thiếu nữ như muốn nhìn thấu toàn bộ tấm thân của nàng. Người trung niên nho nhát đứng bên nhìn người trung niên có sự uy nghiêm mà cười nói. Tử lão ca, nếu tiểu phận nhi chưa đồng ý thì hãy chậm lại mấy ngày được không? Người trung niên uy nghiêm liếc người trung niên nho nhã một cái rồi nói Tử thí ta không hề nói hai lời Nếu hôm nay đã quyết định thì sẽ cho người một câu trả lời Gương mặt của trung niên nho nhã sáng lên gật đầu rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất mà im lặng chờ đợi kết quả Đạo hồn nhìn đôi mắt đẹp đang ẩn an nước mắt của tử Phận mà không đành lòng Y bước tới nói nhỏ Tử vận muội muội Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ muội vẫn không hiểu tâm ý của đạo hồn ta hay sao? Sau khi cưới muội, đạo hồn ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội. Tử vận cũng chẳng thèm nhìn đạo hồn ánh mắt vẫn nhìn về phái người trung niên uy Nghiêm mà nước mắt rơi lạ chả, Thân thể mềm mại của nàng rung lẫy bẫy như muốn làm cho người trung niên đổi ý. Nhưng tử vẫn hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy ánh mắt của người trung niên hết sức kiên quyết chẳng hề có một chút dao động. Được rồi. Việc này nếu đã quyết định thì ba ngày sau sẽ bố cáo trong toàn vô thượng giới. Người trung niên uy nghiêm trầm giọng nói. Đạo hồn gần như kích động tới mức không giữ được bình tĩnh. Gã nở một nụ cười tươi ro rói. Không! Tử vận khàn giọng quát. Nước mắt của nàng ướt đẫm trên khuôn mặt rồi rơi xuống lã nhã. Tử vận nhìn khuôn mặt chẳng hề thay đổi của phụ thân rồi nói. Người đã tuyệt tình như vậy thì kể từ hôm nay tử vận sẽ không nhận người là phụ thân. Bắt đầu từ bây giờ tử vận sẽ rời khỏi tử gia Mơ thanh của nàng mặc dù khàng khàng nhưng tỏ rõ một sự kiên quyết Lời nói của tử vận khiến cho cả ba người còn lại trong đại điện đều giật mình Đạo hồn đang tươi cười chợt sám mặt Gương mặt y giật giật mà trở nên âm trầm Còn đạo thiên vẫn ngồi đó với gương mặt ông hòa giống như người ngoài cuộc Gương mặt của tử thí tái xanh Đôi mắt không ra được cơn giận Rồi xuất hiện sát khí Y nhìn tử vận chầm chầm rồi nói Mạng của ngươi là do ta ban cho Ngươi có tư cách gì? Ngươi sinh ra là người của tử gia Thì chết là hồn của tử gia Chỉ với một câu nói Mà ngươi có thể thoát khỏi tử gia được hay sao? Nếu thế, tử thí ta lấy gì mà trấn áp cả ngàn vạn đệ tử trong gia tột? Gượng mặt tử vận trở nên trắng bịch, thân mình run lẫy bẫy từ từ ngồi xuống đất. Nét mặt nàng chỉ có một sự tuyệt vọng. Trong mắt ngươi có còn coi ta là phụ thân hay không? Tử thí tức giận quát. Từ người y tỏ ra một làng khí thế khủng bố khiến cho cả đại điện đều chấn động. Vô số đệ tử ở gần đó đều biến sắc. Người có tu vi thấp thì ngã ngay xuống đất mà hôn mê. Phụt, tử vận phun ra một ngụm máu tươi khiến cho bộ váy màu tím của nàng xuất hiện một màu đỏ. Nàng nhìn tử thí chầm chầm, gương mặt như nở một nụ cười. Trong mắt người có còn coi con là con gái của người không? Ha ha! Từ khi mẫu thân qua đời... Người liền thay đổi Trong đầu người chỉ nghĩ làm thế nào để cho tu vi mạnh lên Cũng cố địa vị của người Thậm chí người còn không tiếc tất cả mọi thứ Lúc này tử vẫn giống như một đá hồng đã nở rộ trước giờ phút cuối cùng Khiến cho người ta cảm thấy đau lòng Ánh mắt của tử thí đầy sát khí, Gương mặt co giật liên tục Y nhìn tử vận chầm chầm như định bóp chết nàng. khụ khụ Tử thí lão ca. Tiểu vận nhi chưa hiểu chuyện. Ngươi đừng có nóng giận. Việc hôn nhân cứ chậm lại đi. Đạo thiên ngồi bên thấy tử thí tức giận liền nhìn đạo hồn với ánh mắt lo lắng rồi lên tiếng. Cho dù ta có chết cũng không chịu cưới đạo hồn ta cũng biết tại sao ngươi phải ép phụ thân của ta đồng ý mối hôn nhân này, nhưng ta nói cho ngươi biết nếu con của ngươi cưới ta, hắn cũng đừng mong có được thân thể ta. bằng không hư hỏa trong người ta cũng đủ đốt hắn cháy thành tro. Tử vận quát ầm lên rồi hóa thành một đạo ánh sáng mà biến mất. đạo hồn ngay người đứng đó mãi vẫn chưa tỉnh táo lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 141 sức mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 141 sức mạnh. Năm tháng như thôi được khi Lôi Cương tỉnh lại đã là 10 năm. Trong 10 năm này, Lôi Cương vẫn chìm trong việc lĩnh hội tử hồn thí thần trảm. Cuối cùng, thiên lôi đánh lôi cương vào trong cõi mơ. Nhưng lôi cương đã là cường giả kiếp cương, sau khi chịu thiên kiếp hắn đã có có những biến đổi rất lớn. Lúc này, trong cơ thể lôi cương có một làn ánh sáng màu tím nhạt di động. Rốt cuộc thay đổi lớn đến cỡ nào, lôi cương phải tự mình trải nghiệm. Kiếp cương độ kiếp cần nhờ tới thiên kiếp để làm cho kinh mạch và cương anh đều mạnh thêm. Mà lôi cương ở cảnh giới cương anh liên tiếp nhận thiên kiếp của cường giả kiếp cương. Mặc dù tu vi của hắn không có gì là được nâng cao, nhưng đã có được sự cường hóa. Lúc này, với tu vi kiếp cương hoàng giai, lôi cương cũng phải chịu đựng sự oanh kiếp của thiên kiếp kiếp cương. Từ đó mà có thể lĩnh hội được ảo diệu ở trong đó. Lúc này phòng ngự của lôi cương có lẽ cường giả thiên giai kiếp cương cũng không phá được chứ đừng nói là lực lượng. Khi lôi cương mở hai mắt ra, Thì một làn ánh sáng màu tím bao phủ khắp người hắn, Đẩy ra thứ tạp chất đen thui tanh hôi. Lôi cương lấy hư kiếm ra rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra thì trong mắt đầy vẻ xúc động và mừng rỡ. Lôi cương nhìn hư kiếm đen sẫm vậy mà lại tỏa ra thứ ánh sáng màu tím nhạt. Quan trọng hơn, thân hư kiếm lại phát ra tiếng sấm sét lách tách rất nhỏ. Thứ ánh sáng và âm thanh đó mặc dù rất nhạt và nhỏ, những chứng tỏ chúng có tồn tại. Lần này, lôi cương độ kiếp xong chiếm được rất nhiều thứ tốt. Điều quan trọng hơn đó là, nhờ vào thiên lôi mà lôi cương mới làm được theo lời làm nguội cơ thể bên ngoài, rèn luyện ngoài cơ thể, để hóa thành lôi như có ghi trên tử hồn thí thần trảm. Hiểu ra được điều đó, lôi cương hết sức kính nể đối với người đã tạo ra cương kỹ rất là quý này. Nếu mà đoán không sai Thì người sáng lập này Có lẽ dựa vào thiên lôi Mà lĩnh hội rồi sáng tạo ra Nếu như lần này Hắn không có thần long màu tím nhạt Tương trợ Thì e rằng chưa kịp lĩnh hội Tử hồn thí thần trảm Mà đã sớm hồn bay Phát lạc rồi Nhìn xung quanh hư kiếm đầy Những tia chớp nhỏ Lôi cương cũng không biết sấm sét này Từ đâu tới Chúng không phải do nội kình và cương khí của hắn chuyển hóa, mà là vì hắn vận hành bí quyết tử hồn thí thần trạm, cảm thụ linh khí xung quanh, nên mới xuất hiện. Lẽ nào? Hai mắt lôi cương sáng lên. Lẽ nào tử hồn thí thần trảm này tiếp nhận được linh khí mà bên trong có chứa sức mạnh sấm sét rồi ngưng tụ thành sao? Linh khí trong không khí lại có nhiều loại thuộc tính, ngũ hành, sấm sét cũng đều có trong đó. Mà huyết ngục lại khác trung xu giới, nó là một giới độc lập. Cường giả ngày xưa xây dựng lên huyết ngục từ thời kỳ hỗn độn. Mặc dù cũng không phải là tất cả, đến nối giai đoạn đầu của thời kỳ hỗn độn cũng không được tính vào. Nhưng trong thời kỳ hỗn độn có chứ vài thuộc tính phải có Ngày trước Ở trung su dưới cũng có Nhưng trải qua trải qua rất nhiều năm Bị người tu luyện hấp thụ làm cho chúng dần dần giảm đi Lôi cương hơi vui vẻ Nhán một cái hắn đã ra khỏi hang động Không hề dừng lại Lôi cương liền bay thẳng đến xung quanh thôn ly ra cách đó không xa Hắn lại lấy ra hư kiếm, nhắm mắt lại từ từ cảm thụ trời đất có chứa sức mạnh của sấm sét Trong lúc đó, dần dần trời đất và cơ thể hắn dường như xuất hiện sự cộng hưởng. Két két! Thân hư kiếm bỗng nhiên phát ra tiếng động. Lôi cương mở mắt ra mà mừng rỡ. Toàn thân hư kiếm đâu đâu cũng thấy có tia chết màu tím nhạt. Mà so với trước đó lôi điện không lớn hơn bao nhiêu Nhưng mà số lượng lại nhiều kinh khủng Toàn bộ hư kiếm được bao phủ chi chi Hư kiếm vốn đen nhánh Giờ phủ đầy thứ ánh sáng màu tím nhạt Vô cùng kỳ lạ Trong lòng lôi cương mừng thầm Nhìn về phía trước cách khoảng hơn 10 trượng Có một tảng đá lớn Hắn vung hư kiếm hướng về phía cự thạch đánh xuống Chỉ thấy một đạo sấm sét cỡ ngón tay cái trong nháy mắt bắn lên phía trên tảng đá cát đó khoảng 10 trường. Ánh sáng màu tím nhạt lón lên tảng đá nổ tung ra tan thành vô số mảnh vụn. Lôi cương ngơ ngát nhìn cho bụi phiêu tán trong không trung. Mình không vận dụng cương khí và nội kình làm sao mà sức mạnh lại kinh khủng như vậy? chẳng lẽ mình ngưng tụ sức mạnh của sấm sét sao? trong lòng lôi cương mừng thầm nhưng chỉ là chợt lóp lên rồi thôi. hắn lại ngồi xuống nghĩ về tầm quan trọng của tử hồn thí thần trạm. bỗng nhiên hai mắt lôi cương sáng lên. lẽ nào tử hồn thí thần trạm dùng sức mạnh của sấm sét trong trời đất rồi chuyển sang cho mình sử dụng? Lôi cương không biết Tử hồn thí thần trảm căn bản là từ đạo vương mới có thể tu luyện được Nếu như không phải có độ kiếp ngoài ý muốn đánh lên người lôi cương Thì căn bản là hắn không thể cảm thụ được ý nghĩa sâu xa trong thiên lôi Tu vi đạt đến cương vương thì mình mới có thể mượn sức mạnh trong trời đất mà sử dụng được Cùng với cương khí và nội kỳn trong cơ thể mình cùng với sức mạnh trong trời đất tạo ra sự cộng hưởng. Vì vậy làm cho sức mạnh thăng hoa một bước. Lôi cương từ từ vận khởi cương khí và nội kỳn trong kinh mạc. Trong nháy mắt, hư kiếm đen tỏa ra ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu xanh hơn. Mà xung quanh hư kiếm cũng cuốn đầy vô số những tia chết nhỏ. Hư kiếm vung lên tới đỉnh đầu, hai mắt lôi cương trợn tròn quát lên. Khai thiên Thức thứ 19 Một luồng sức mạnh vô cùng cùng bào âm ầm chuyển động trào ra mãnh liệt bắn nhanh về phía trước. Rầm rầm Một tiếng nổ lông trời nổ đất vang lên, mặt đất âm ầm rung động. Một cái hố rộng đến trăm mét xuất hiện trước mặt lôi cương trên không trung đất đá vỡ vụn lả tả rơi xuống, mà trong hố to lại có vết cháy xém, xem ra là do sức mạnh của sấm sét. Lôi cương thừa người, sau đó hắn đột nhiên mỉm cười, vuốt ve sấm sét đầy trên hư kiếm trong lòng thầm nghĩ: có lẽ nếu không gặp phải cường giả đạo vương hay cương vương thì mình cũng đều có thể liều mạng được. đột nhiên Sấm sét trên hư kiếm biến mất trên không trung. Hai mắt lôi cương chuyển hướng về phía sau. Có hai tiếng nói xuất hiện trong hư không? Ngay lập tức có hai người xuất hiện. Bọn họ nhìn xuống cái hố to dưới mặt đất và lôi cương trong lòng đầy kinh ngạc. Điều khiến cho lôi cương sững sốt chính là một trong hai vị lão nhân này là người trước kia đã cùng qua độ kiếp. Nhưng lúc này, lão nhân đó đó đã thay đổi một cách đáng sợ. Cảm giác tanh máu như biến mất, nét mặt trở nên ôn hòa cùng với một sự thâm trầm. Là ngươi! Ly khí vừa nhìn thấy lôi cương, hai mắt vô cùng hoảng loạn, la lên một cơn, a hơn, hoảng hốt. Hai mắt ly tệ cũng về cái hố cháy đen. Không biết nghĩ gì. Chỉ có điều trong hai mắt lão không ngừng hiện lên ánh sáng khiến cho người ta phải phỏng đoán. Không biết, hai vị tiền bối. Lôi cương đầy cảnh giác mà nói. Hai vị này đều là cường giả cương vương. Từ lúc lôi cương và ly khí cùng nhau qua độ kiếp thì sau đó tâm tình cũng tăng lên. Với tu vi lên kiếp cương hoàng giai. Vậy mà hắn có thể nhìn thấu tu vi của ly khí và ly tể. Nhưng trước khi đổ kiếp, lão nhân kia đầy sát khiếp, nên lúc này lôi cương không thể không đề phòng. Điều làm cho lôi cương không ngờ, đó là hắn còn chưa nói hết thì một vị lão nhân khác đã cắt ngang lời hắn. Một kiếp này là do người phát ra đúng không? Tiếng nổ ban nảy cũng là do người tạo ra sao? Tốt lắm. Kiếp cương hoàng gia rất ít người có thể tạo ra một kiếp mạnh như vậy. Hai mắt ly tệ dịu dàng nhìn chăm chú vào lôi cương, chậm rãi nói. Hai vị tiền bối không biết có gì chỉ bảo. Nếu mà không có việc gì tại hạ sinh đi trước. Lôi cương không trả lời mà cảnh giác nói. Cương khí và nội kình trong cơ thể hắn ruột rịch. Chỉ cần hai người kia động thủ thì Ha ha Ngươi là lôi cương chứ gì Chúng ra không có ác ý gì đâu Chúng ta chỉ là hai trưởng lão ở thôn Ly Gia thôi Ta là đại trưởng lão Ly Tể Hắn là nhị trưởng lão Ly Khí Ly Tể chậm rãi cười Nói Lúc này ánh mắt Ly Khí có chút phức tạp và hơi đấu tranh Khi trước qua độ kiếp, lôi cương gọi ra lân giáp, khiến cho ly khí luôn luôn ghê nhớ đến hắn. Nhưng nghĩ đến thần long màu tím nhạt kinh khủng kia, ly khí lại trầm tư. Lôi cương sửng sốt. Rõ ràng không nghĩ tới hai vị cường giả cương vương này là trưởng lão ở thôn Ly Gia. Nên trong lòng hắn cảnh giác không ít. Nét mặt hắn thay đổi, đầy cung kính, nói... Lôi cương sinh ra mắt hai vị đại trưởng lão. Ha ha, nghe nói ngươi và nhị trưởng lão cùng qua độ kiếp, coi như là có duyên. Nếu đều là một phần tử của thôn Ly Gia, thì đều là người trong nhà cả. Có thêm một vị cường giả kiếp, cương cũng là một may mắn cho thôn Ly Gia ta. Ly tệ chậm rãi, cười nói, nhìn về phía lôi cương, hai mắt đầy khát thường. Đặc biệt nhìn cái hố to cháy đen phía sau lôi cương kia Vẽ mặt lôi cương ung hòa, nói Ha ha, đại trưởng lão quá khen Lôi cương chẳng qua chỉ là một gã vừa mới bước vào bước vào cảnh giới kiếp cương mà thôi Trước mặt tiền bối cũng không có gì đáng giá Trong lòng lôi cương không ngớt oán thầm Có mấy trăm vị cường giả kiếp cương ở thôn Ly Gia. Mình chẳng qua chỉ vừa mới bước vào giai đoạn đó. Nói may mắn gì chứ? Hơn nữa, lúc này, hai vị trưởng lão có vẻ hơi đấu tranh, chẳng lẽ là lo lắng mình sao? Ở huyết ngục, lôi cương không thể không để tâm. Theo người đàn ông âm tê. Hơn U Vinh Quy Quy, U, và trên người ly hồn, Lôi Cương hiểu rằng hắn làm cho các tu luyện giả trong huyết ngục ấm tượng. Mà lúc trước qua độ kiếp tên trưởng lão kia đã thấy được nên Lôi Cương cần phải đề phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 142 Thân Thể Thiên Lôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 142 Thân Thể Thiên Lôi. Những gì Đại trưởng Lão Ly Tể hỏi, Lôi Cương đều nhất nhất trả lời. Không lâu sau đó Đại trưởng Lão Ly Tể không biết là do mất đi kiên nhẫn hay thế nào mà lại cùng Lôi Cương rời đi. Về thôn Ly Gia, trở lại hang động. Lôi cương không bước vào tu luyện ngay mà lại ngồi xếp bằng, rồi cau mày lại. Lôi cương lo lắng nếu mà hai vị trưởng lão kia thật sự lừa dối mình thì hắn sẽ bị rơi vào nguy hiểm. Lúc đó lôi cương chỉ có thể chấp nhận chịu trói trước hai gã cường giả cương vương. Nhưng mà nếu với thuật hoáng hồn thì với bốn con long thần kia thì hẳn là mình có thể chống cự lại được. Khi đó... Rốt cuộc là ai hấp thu ai cũng còn chưa biết Lôi cương thầm cười nhạt Nếu mà hai vị trưởng lão kia mà làm vậy Thì mình sẽ làm họ hối hận không kịp Lôi cương nghĩ tới lúc mình đã đạt được Đạo pháp đoạt hồn ở cấm cương Lúc đó hắn đã đạt đến cảnh giới luyện hồn Nên có thể tùy ý ra vào nơi hoàng cung Thậm chí còn có thể kiểm soát được hồn viết của mình Mặc dù điều đó chỉ xảy ra trong giới hạn của nơi hoàng cung Hai mắt lôi cương hơi hoảng hốt Hắn còn nhớ rõ lần đầu tê Ê Ê, Ê. Nương Thần hồn của mình bay ra là để cứu hỏa huyết Không biết bây giờ hỏa huyết ra sao Lúc đó trước khi hỏa huyết rời đi Lôi cương vẫn nhớ rõ như những cảnh tượng đó ở trong đầu Nhưng chẳng qua vì trong lòng hắn đã có người khác Nên không thể tiếp nhận hỏa hết Ê chào Sau khi lôi cương thở dài Liền lắc đầu Dẹp bỏ suy nghĩ lộn xộn Rồi tĩnh tâm tu luyện đạo pháp đoạt hồn Lúc này Tình cảnh của lôi cương rất cấp bá Dù cho tu luyện đạo pháp đoạt hồn. Nhưng nếu mà vô ý bị ép hoàng hồn để có sức mạnh đánh trả. Thì lôi cương hiểu rõ. Thần hồn của cường giả cương vương chắc chắn sẽ mạnh hơn ly hồn rất nhiều. Đạo pháp đoạt hồn là bí kiếp cao nhất của kẻ tà đạo. Chiếm đoạt thần hồn của kẻ khác để tăng cường thần hồn của mình. Do đó tu vi sẽ được thăng cấp. Cách làm như vậy quá đổi nghiệt thiên, nhưng mà rồi lại đầy sự hấp dẫn. Dù sao, đường tu luyện rất gian nan một người nếu không cẩn thận thì chết cũng không thể nhắm mắt. Chỉ có thăng cấp cho tu vi mới có thể bảo đảm được tính mệnh của bản thân mình. Mà tự xa xưa, đã có không ít người theo đuổi việc một bước lên trời. Đòi tu vi tăng vọt lên. Cho nên mới tạo thành đạo pháp đoạt hồn. Lôi cương từ từ nhắm hai mắt lại. Tâm thần chìm vào trong nơi hoàng cung. Không ngừng vận hành đạo pháp đoạt hồn để làm cho thần hồn mạnh lên. Đạt tới tầm thứ hai là cảnh giới an hồn. Khi đạt đến an hồn thì thần hồn sẽ ra khỏi nơi hoàng cung. Thế nhưng cũng không thể thôn phệ. Mà phải đến tầm thứ ba là hồn khiếu. Mới có thể mạnh mẽ tiến nhập thẳng vào nơi hoàng cung của kẻ khác để chiếm đoạt thần hồn của họ. Đó là lý do mà mỗi khi huyết ngục và thâm uyên khai chiến chỉ nghe thấy kẻ tà đạo và người tu ma là bỏ chạy. Mà kẻ tà đạo là kẻ sát nhân vô hình, làm cho người ta chết mà không biết vì sao. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Tà pháp này, lôi cương vốn không muốn tu luyện. Thế nhưng, giờ đang ở huyết ngục cũng không thể tu luyện thứ khác được. Lôi cương có nguyên tắc của mình. Nếu như không ở tình huống buộc lòng phải làm vậy thì hắn sẽ không tùy tiện chiếm đoạt thần hồn của kẻ khác. Dù sao, lôi cương tu luyện đạo pháp đoạt hồn cũng chỉ là vì bảo toàn sinh mạng mà thôi. Trên một hang động cao nhất ở thôn Ly Gia, khuôn mặt hai vị trưởng lão trầm tư, Ngồi xếp bằng ở đây Ngươi nói Tên lôi cương này mà cũng có thể ngưng tụ ra lân giáp sao Đại trưởng lão ly tệ nhíu mày Hai mắt hơi nheo lại ánh sáng lón lên Chậm rãi hỏi Ly khí gật đầu Thầm nghĩ tới lân giáp khi lôi cương đổ kiếp Tim lão đập hơi nhanh hơn bình thường Nhưng lại lập tức nói Nếu như ta đoán không sai, hẳn là lân giáp kia là do lôi cương đã chiếm được một quả linh thú hạt nên mới xảy ra những đột biến. Đó là đem khả năng bảo vệ của linh thú chuyển rời đến trên người lôi cương. Mà như vậy thì bản mệnh lân giáp khi tu vi tăng lên đều có thể thay đổi mạnh mẽ hơn. Hai mắt ly khí rất bình tĩnh nhìn về phía đại trưởng lão ly tể. Trước tiên, không nên có chủ ý với bộ lân giáp. Phải biết được thân phận của lôi cương trước đã cùng với thực lực thật sự. Trước đó uy lực một kiếp của hắn căn bản không phải cường giả kiếp cương nào cũng có thể có. Chỉ có điều. Nếu lôi cương không có thực lực giữ lại lân giáp kia thì lại là một vấn đề khác. Giọng nói của đại trưởng lão ly tệ có phần vui vẻ. Ly khí làm sao mà không hiểu thấu dụng ý của đại trưởng lão? Sau khi hơi do dự trong mắt ly khí không để lộ điều gì khác thường, lão gật đầu. Năm tới là năm nộp phí. Tốt hơn là để hắn. Ly tệ nói xong, trong lòng đầy vui vẻ, mắt sáng lên. Mắt ly khí sáng ngời nói. Trước tiên, phải xem thực lực của hắn thế nào đã. Trên người tên tiểu tử này đầy huyền bí. Hai người nhìn nhau cùng cười rộ lên. Lôi cương chưa tu luyện được một tháng thì hắn bị người ta làm giật mình. Hắn mở hai mắt nhìn ra cửa hang động. Ở cửa có một bóng dáng lờ mờ, Lôi Cương nhíu mày nói: "Ly hồn, có chuyện gì vậy?" Ngạc, "Lôi Cương, năm tới là năm nộp phí, cho nên hai vị trưởng lão phái phân nửa đệ tử kiếp cương đi săn mồi, mà ngươi cũng là một trong những số đó." Giọng nói của Ly hồn truyền tới. Lôi Cương sững sốt, đôi lông mày lại càng cau lại. Nhưng nghĩ đến việc mình định cư với ở thôn Ly Gia Thì hắn không thể không làm điều gì đó được Sau khi nghĩ suy nghĩ Lôi cương đi ra khỏi hang động Ra khỏi hang động Ly hồn ngạc nhiên mà nhìn lôi cương Rồi lập tức nói Ta không nghĩ tới việc 20 năm không gặp mà ngươi đã đột phá như vậy Trong ly hồn không biết là vui mừng hay lo lắng Lôi cương hơi gật đầu, hỏi, săn mồi là có ý gì? Có gì đáng chú ý ở đây sao? Con mồi chính là đi giết những người tu luyện đi ở bên ngoài mà đoạt đồ của họ. Có điều là sau đó một năm, dù cho có chiếm được bao nhiêu cũng đều phải quay trở lại. Hơn nữa, nếu như mà không săn được đủ, thì tu vi của mình phải dùng bí pháp tập trung vào trong hồn thạc. Lê Hồn liếc hai mắt nhìn lôi cương chậm rãi nói Vậy bao nhiêu mới được tính là đủ? Giọng nói lôi cương bình thản, không có chút chấn động nào Một nghìn linh thạch thượng phẩm Hoặc là mười tiên thạch thứ phẩm Cũng có thể dùng hai mươi năm khổ tu để ngưng lại thành hồn thạch. Lê Hồn đành phải nói ra Nếu mà lần trước không có người đàn ông âm đọc Thì có lẽ mình cũng phải dùng 20 năm khổ tu để đổi lấy. Lôi cương nhíu mày, gật đầu nói. Khi nào thì bắt đầu? Ngươi muốn hành động một mình? Hay là chung cùng vài người? Ly hồn thấy lôi cương không tức giận, Thì trong lòng nhẹ nhõm, chậm rãi nói. Không biết vì sao ly hồn hơi sợ hãi lôi cương nổi giận. Dù sao thì mệnh mình vẫn còn bị giữ trong tay kẻ khác. Ta chọn một mình. Sau một lúc suy tư, lôi cương chậm rãi nói. Lê Hồn sưởng sốt, trong mắt có chút vui vẻ, bèn vội vã nói. Nếu như một mình đi đơn độc, giờ có thể đi được rồi. Nhưng nhớ là, một năm sau, phải quay lại đấy nhé. Lôi cương gật đầu, loáng một cái đã biến mất. Lê Hồn nhìn lôi cương đã rời đi rồi Thì thở phào nhẹ nhõm Lẩm bẩm nói Một mình đi ra ngoài sao Vừa mới đạt tới kiếp cương Thì đã đi ra ngoài một mình rồi Sau một năm Mà thực sự có thể quay lại sao Lôi cương rời thôn ly ra Thì liên tục bay như điên Lúc này hắn cần một khoảng thời gian Để ổn định tu vi của mình Hắn đã đạt đến kiếp cương, mà thể tu ngũ hành cũng đã đạt được tới cảnh giới thiên thể nữa. Cuối cùng đạt được thiên thể thì có ích lợi gì? Lôi cương vẫn chưa kịp tìm hiểu. Còn theo như lời ly hồn về săn mồi, thì lôi cương cũng không có chút hướng thú nào. Nếu như là linh thạch thì như vậy trong giới chỉ của hắn vẫn còn hơn 10 vạn. Cách thôn ly ra hơn trăm dặm. Lôi cương dừng lại trên một tòa nối lớn Hắn sắp xếp một cái trận pháp che mắt và tụ linh trận Sau đó tiến nhập vào trong tu luyện Kiếp cương cũng là cảnh giới thiên thể trong ngũ hành thể tu Thần thức lôi cương chìm vào trong cơ thể mà chấn động Trong đan điền của hắn có một hài nhi toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng màu đồng chói chang, Ngồi xếp bằng mạc từ trên người hài nhi tảng mát ra nội kình và cương khí cuồn cuộn. Nhìn thể anh lớn như vậy, lôi cương cảm thấy bất đắc dĩ. Thể anh này căn bản là một người thu nhỏ lại, chỉ có điều trong đan điền là màu tím nhạt. Sau khi suy tư, lôi cương suy đoán có thể là có liên quan với thiên lôi. Lập tức, thần thức lôi cương lại vào trong kinh mạch dò xét. Thì phát hiện ra, không gian trong kinh mạch của hắn đã mở rộng gấp 10 lần. Nội kình và cương khí tràn trề trong kinh mạch, tất thảy đều khiến lôi cương hài lòng. Sau đó thần thức hắn lại tiến nhập vào trong cơ thể. Sau khi chuyển động một vòng, lôi cương hoàn toàn sưởng sốt. Theo như những gì ngũ hành thể tu nói về cảnh giới thiên thể thì lẽ nào là thân thể của thiên lôi? Lôi cương sợ hãi phát hiện ra trong cơ thể mình cũng tồn tại thứ ánh sáng màu tím nhạt. Hơn nữa, chính cơ thể hắn còn khẽ động có tiếng sấm sét két két. Thần thức lôi cương vội vã tiến vào trong đan điền. Thì phát hiện ra khí thể màu tím nhạt dơn. Dơn! Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cương. Tạo thành từ vô số thứ ánh sáng màu tìm nhạc. Lôi cương nghĩ đến cái cảnh độ kiếp giống như trong mơ đó mà ngây người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 143 hai người hoàng tứ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 143 hai Người Hoàng Tước